Tập 13 giờ dám mặt nhầm Thấm liền lôi anh ta đi Và cự nữ liền Anh thiệt Nhầm ngơ nhá Ủa cái gì Anh hút gió một lần là em ra liền Và anh lật đật dông qua bên này trước mà Ủa hôm trước kìa Anh kéo sửa cây cầu lại Làm sao mà để cho anh ba lành Anh té xuống một cái quá cỡ Nhầm dội hỏi Ủa Bộ trong đêm đó Giả có lần mò ra Sau khi mình đi rồi sao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 Đã đành mình ra đây thì vững lắm Nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc là hơn Cũng chẳng còn có bao lâu nữa là anh hết vô trong này chi nữa Thấm dội hỏi Bộ sắp đi hả? Nhâm cười khẽ <cười> Cũng sắp đi Mà cũng chẳng nên vô đây nữa Thấm ngớ ngẩn hỏi Bộ nghe nói vũ tái cầu rồi ngán trân hả? Nhâm sờ nhẹ lên vạt áo Đã đội dung lên của Thấm Cái này đây nè Em quên rồi sao?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 Để thay phi nhau nói những câu không ăn nhập vào đâu hết Thật ra tánh của anh cũng không ưa lẻo mồm lẻo mép o mèo tán gái Đó em thấy không Hồi anh mới biết em Anh có nói năng gì cho nhiều đâu Nếu hai bên nhắm phải hập ý hợp nhãn Là lê sắp lại Thấm véo nhẹ vào da nhâm. Anh thiệt như đồ quỷ đói Miệng nói tai quơ Thì còn biết nói chuyện với đàn bà con gái khỉ gì Nhầm xôi nhẹ thấm đi Lại lần trước đó đi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 Nghe nhầm đòi ở lâu hơn mọi khi thấm dậy nãy Mà ý trời ơi đừng có dễ ngươi Em còn nghĩ là mình làm như vậy hoài Thì có ngày ăn quen trộn đèn mắt bẫy lắm á Nhầm cười khì Mắc khỉ gì được Dưỡng như đồng mà Với lại anh có đòi ngủ trong này luôn đâu mà em sợ Ở lâu thì một chút cho bỏ công đi vô đi ra đây vậy mà Thấm ngoe quẩy Thôi đi cha nội Mười lần như một em thiếu điều xeo anh Anh mới chịu dậy đi về Chứ không thôi anh cứ xải tay ra đó Rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay No bụng đói con mắt Em còn lại gì tính nết của anh nữa Với lại anh hơi sức bao lâm Mà chưa chi đã đòi thêm này nọ Nhầm hơi rướng giọng lên Ê em đừng khi dễ nha Đâu em thử để anh ở lại đêm nay coi Thấm xô nhẹ nhầm đi tới Thôi cho em can Anh sáng bò lê bò lết thì cũng được Chứ chẳng phải không Nhưng nguy hiểm lắm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 Chứ hàm chi chuyện dọn mâm rửa chén Nhâm phì cười Thì em hết chuyện nói rồi Thấm si sọn Bộ không đúng vậy sao Nhâm lại cười Thì cũng đúng lắm rồi Vậy anh có chuyện nghe em không Nhâm làm bộ thở dài Hơi, Em là chủ chốt mà không nghe em sao được Chẳng lẽ tới chừng đó nghĩa là Sau khi em bỏ vô nhà rồi Anh còn mắc mớ gì nữa mà ráng nằm ở lại Trong cái tròi soi cá này Thẩm bật cười Ừ Biết điều như vậy là khôn đa Đến nơi nhầm nhanh nhẹn Chui vào trong tròi trước Và nằm lăn lên nệm một cách khoái trá Thấm cũng đứng lượng khựng ở trước cửa Để lên giọng cự nữ Cha này kỳ quá à Bộ có công lỗi vô đây để ham dành chỗ nằm trước làm Sao mà phải lật đật nhào xuống đệm như vậy cả Nhầm lấy chân khều chân Thấm ranh mảnh dặn lại Còn đứng đó mà hỏi mắt hỏi mỏ nữa Em có nằm đâu mà ở đó vu quan giá quạ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 và xô nhẹ chân nhâm qua một bên hỏi lăn ồm à thôi không nói bậy nói bạ nữa nhâm nhích đầu qua một bên để có thể với tay khều lấy tay thấm giọng dịu xuống bây giờ ở đó nói hoài thì sao thấm cười khúc khích xoay người vào trong ai biểu ở đó mà chọc người ta và như đã có một thói quen mỗi lần như vậy thấm lại ngước mặt nhìn lên mái trời như sợ đầu mình có thể va chạm vào mấy tàu lá dừa nước khô sắp sơ ở trên ấy vậy. Và cũng theo như một thói quen cùng ăn khớp, nhầm vội nằm ngay ngắn lại để có thể chì chân ra khỏi cửa chòi một cách thoải mái được. Nhầm chợt buồn cười khi nhớ trực đến một chuyện tiếu Lâm Tây Phương mà mình thường nghe mấy thằng bạn học kể đi kể lại nhiều lần. Đó là câu chuyện nói về một anh chồng ngớ ngẩn nọ, có hai tật lớn là say rượu và sợ vợ.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 Nhầm cười tụm tiệm và ngó xuống đôi bàn chân của mình. Ló ra khỏi cười chòi. Nhầm tưởng tượng ngay đến một thứ chuyện tiếu lâm khác. Một thứ chuyện tiếu lâm thiếu mất một đôi chân. Thấy nhầm lặng thinh ngàn. Thấm cúi mặt xuống hỏi nhỏ. Bộ có cái gì lạ hả? Nhầm bật cười khẽ. Không. Và anh ta nói lãng ra. Bên ngoài trời tối. Khỏe quá ha. Thấm yên tâm và lên giọng về biểu. Cũng dễ ngươi hoài ha. Tối với mình á. Ấy... Chứ anh ba thì không ăn thua gì đâu ngang Nhâm ở há rồi hăng hái nói Mà cũng chẳng sao Còn cái cậu kia anh chi Ba lành ngồi nhõm dậy Tuy đã chờ đợi bấy lâu nay Giờ phút này Và đã nằm lòng hết mọi việc mình phải làm Mà anh vẫn thấy hồi hộp như thường cử chỉ đầu tiên là anh ta giói tay vào góc tròi Để dứt lấy cây chĩa lên Anh ta vẫn theo thói quen Là đưa mấy ngón tay lên ra mũi nhọn của cây chĩa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 Mặc dầu tối đêm nay mực nước có phần hơi sâu hơn một chút Vì nhầm con nước lớn Giai đoạn khó nhất đã trải qua Ba lạnh chỉ có việc đi thẳng lại thâm Tiếng nói tiếng cười bên trong đã im bặt. Ba lành giái thầm rằng mình đến nơi không quá sớm Mà cũng không quá trễ Nói là giái chứ thật ra Anh ta phải thu mình sát bên một bụi tầm vông gần đây Để lắng tai nghe ngóng Mọi sự động tĩnh ở bên trong cái thâm kia Ba lạnh dầu có sáng mắt đi nữa Thì gặp trường hợp này Anh ta cũng không thể thấy gì được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 bà lành nắm chắc cán chĩa trong hai bàn tay và nâng lên đến một mực cao vừa đủ cho đầu cán tre, nằm chéo ngang qua một bên vai mình, và đầu chĩa thép thì trút chĩa xuống cửa. Mỗi khi tập đâm vào thân chuối, anh ta chỉ cầm chĩa trong một tay, nhưng trong đêm nay anh ta muốn cái gì cũng phải cho chắc ăn hết. Anh ta còn tính sẵn là một khi mũi chĩa đã đâm thọc xuống, anh ta còn sẽ lao người theo để gị cho mũi chĩa ăn lún xuống sâu thêm bằng cả sức nặng của trọn thân thể mình.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 Có tiếng chân khua động, một người tông thoát ra và xô vẹt ba lành mạnh qua một bên, khiến người ta phải dội chụp lấy khung thâm. Có tiếng rên khừ khừ, rồi giọng phèo phào đứt quãng của thấm. Trời, anh ba ơi, em làm sao cứu, em chết. mướt mồ hồi tráng, ba lành đâm ra lo quảng, lấp bấp hỏi gọi. Cô em hả? Sao? Sao kỳ vậy hả? Em trúng đâu đó hả? chỉ có tiếng thấm rên rỉ lăn lộn rồi tiếng chân của cô ta đạp tông vào vách chòi ba lành vội cúi xuống qua tay vào khoảng không để mò mẫm lúc này anh ta vừa kinh hãi vừa bực đức vì bỗng nhiên có cảm tưởng như mình mới mù cũng như đặt chân đến cửa thumm này lần đầu tiên và bàn tay của anh ta quơ đụng vào cán chĩa cán chĩa ấy vẫn còn dựng đứng và hơi trao qua trao lại mỗi lần thấm cựa quậy Chỉ cán chĩa quen thuộc mà ba lành cầm nắm hàng ngày đến nỗi da tre lên nước bóng loáng nhưng nay Khi vừa đụng vào cán tre ấy Tự nhiên ba lành rụt tay ngay lại Rồi anh ta hốt quảng lùi ra Hướng về khoảng tối bên ngoài Cất tiếng gọi thất thanh Cậu A Cậu A nhông Cậu đừng chạy Cậu A ơi Cậu lại giúp tôi một cây Không nghe nhâm động tịnh Ba lành tuyệt vọng mếu máu Gọi thêm một lần nữa c Cậu bà Tôi không muốn làm gì nữa đâu Không có ai ở đây hết đó. Thì tôi làm sao đây này trời Thật ra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 Cậu làm ơn ông Phước giúp tôi một cây Và cứu chữa nó làm sao chứ để vậy sao được nhầm về giặt bước lên và ngập ngừng hỏi Mà anh mà cổ cổ bị sao đó Tiếng bà lành rên rỉ Tôi đã chắc lúc ngọn chỉa rồi cậu à Nhâm kêu trời gần như là muốn quán trách ngược lại ba lành Vậy thì sống làm sao nổi Nhâm vừa được yên tâm khi đã biết lúc này ba lành chỉ có hai tay trơn và nóng lòng cho tình trạng của thấm Nên không còn do dự gì nữa Anh ta xông tới và dựa qua ba lành Để tiến lại cửa thâm Đến nơi anh ta ngồi thụp xuống run run lên tiếng gọi vọng vào thắm có sao không Cô Chỉ có tiếng rên nho nhỏ đáp lại lời anh ta nhầm lê người nhích vô Quơ tay sợ đụng làn da đùi lạnh nhất của Thấm Tự nhiên anh ta rụt tay lại Rồi thu hết can đảm để qua tay lần lên phía trên Tay anh ta đụng vào cán chĩa Bàn tay ấy ngừng lại đó Nhưng không dám nhúc nhích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 đôi mắt thấm trợn dọc lên như bị kinh hãi đến tột độ và miệng thấm há hốc ra để thở khò khè Bò dưới méo sệt và giật giật như bị đau đớn ghê gớm thấm hết còn hơi sức để rên la Nhầm liếc nhanh xuống bụng của thấm phần bụng như đội một nửa người của thấm hết lên cao thêm Nhằm lại ngó trực can chĩa và để ý đến bộ điệu nằm sắp kỳ dị ma quái của thấm trên dũng máu dưới đôi chân cong bét ra đôi tay sải tới như thể thấm cố gắng muốn bấu víu vào một vật gì để mong gượng ngồi dậy với làn da bộc lộ khắp người nhầm vừa sợ hãi vừa thương xót anh ta run run lên tiếng tôi tôi coi bộ nặng coi bộ không êm anh ba à bà lành nổi nóng quát lên nó chết rồi phải không Nhầm vội né người qua một bên để toan lũi ra nhưng bà lành đã quơ tay chụp trúng áo anh ta giữ chặt lại Nhầm dư sức để dùng chạy nhưng không biết nghĩ sao anh ta lại đứng im bà lành lắc mạnh người nhâm và rít hỏi nó chết rồi hả nhâm lập cập đáp chưa cổ, cổ còn thở nhưng nặng lắm bà lành dỗi quát lên vậy cậu muốn cỏ chạy cho em à nhâm nhăn nhó tôi biết làm sao bây giờ anh có giết tôi tôi chịu bà lành cười gằn đáng lẽ mày phải chết trước chắc ông trời ông muốn trát tao một gấu nữa mà nhưng rồi anh ta dục buồn nhâm ra ngồi thụp xuống qua tay lai gọi thấm. em em Ánh lửa nhỏ yếu trên tay nhầm Rồi cũng tắt ngốm Đến lượt nhầm cuối xuống lắc nhẹ dai ba lành Giọng bình tĩnh hơn đôi chút Tôi nói cậu bị nặng lắm anh ba à. Việc của tôi sau này anh muốn tính sao tôi cũng cam chịu Nhưng bây giờ mình phải ráng lo cứu cô Ba lành bật khóc quà lên rồi kể lễ Cái chuyện kia thì cứu sao nổi Phải tôi ghè tôi sát hại một mình Con vợ tôi một cái khả thương như vậy Tôi cũng chẳng lên gặp làm gì Thôi mà anh Lo cho cổ đã. Mình nỡ đâu cho ở trong này thì làm sao? Hay cậu làm ơn cải vô trò đánh thùng khiết? Hay đọc dáng la làng lên Để cho trong sớm họ hay họ ra? Nhâm vội nói Như vậy lâu lắc lắm anh à Tốt hơn mình đem cổ vô nhà Để có đèn đuốc Rồi coi vết thư ra sao mà băng bó đỡ Rồi sẵn có xuồng tôi chở cổ ra ngoài cho mau Còn cái chỉa nữa Ba lành sẵn giọng hỏi Ủa cự nãy giờ cậu chưa nhỏ nó ra sao? Nhâm ấp úng chưa để, để vô trong nhà bà lành chợt thở dài ừ, thôi cậu gán ẩm nó vô chứ coi nhầm bắt buộc phải tỏ vẻ sốt sắng được rồi anh vô trước đi bà lành loạng choạng đứng lên như người đã kiệt sức và khi lui ra anh ta còn để vai mình va chạm vào một bên khung cửa thumb do dự trong một giây nhầm cúi xuống e dè lòng tay dưới người thấm để nhấc cô ta lên đầu cán chĩa chạm xớt bên vành tai nhầm làm cho anh ta giật mình và phải dội nghiêng đầu ra phía sau để tránh trước tầm cánh chị ấy nhầm khó nhọc bê thấm ra khỏi thùm và khi đứng lên anh ta không ngờ người thấm lại nặng chình chịch như thế ba lành lật đật bỏ đi trước và nói để tôi vòng lại sửa cái cầu cho vững chắc trước cậu câu nói ấy làm cho nhâm khừng lại và mới chợt hiểu vì sao cái cầu báo động ấy lại mất công hiệu ngang khiến cho xảy ra thảm họa này anh ta nhìn xuống thấm đang nằm ập ngang lên đôi cánh tay mình rồi ngùi ngùi lên tiếng trả lời ba lành ừ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 và tưởng chừng như mình đang bồng một xác chết, mặc dầu thấm vẫn còn hôi hớp thở, nhầm chỉ còn cách buộc mình phải ngó thẳng về hướng nhà tròi để mong ba lành gấp đem đèn ra, chứ hết dám nhìn ngang riết dọc khu vườn nữa. khu vườn quen thuộc mà cách đấy chừng một tiếng đồng hồ, anh ta đã cùng với thấm níu tay nhau để hí hưởng lũi trốn vào đó. thế mà giờ đây, nhầm muốn rời khỏi chỗ này cho mau, tưởng chừng như sau từng gốc cây kia có bao hình bóng ma quỷ đang núp ló để chực đón một quan hồn. sắp chạy đến nhập bọn với chúng, và oan hồn còn đang dương vấn trên cái xác uổng tử bắt đầu giá cống này nằm ngay trong vòng tay của nhầm. Ánh đèn dầu đã thấy lấp ló từ phía trời, nhầm buộc miệng hối gọi ba lành. Mau đi anh ba ơi! Ánh đèn ấy chợt bị chao mạnh và như trực tắt khiến nhầm lại phải gọi lại. Coi chừng giấp té đó anh ba, anh thủng thẳng đi cũng được. Như được yên tâm, nhầm cúi mặt xuống khẽ lắc tay để gọi thắm nho nhỏ. nhỏ.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 Linh cảm điều bất thường gì. Ba lành lạc giọng hỏi to thêm. Ủa sao đó hả cậu ạ? Nhầm nhìn kỹ vẻ mặt của ba lành dưới ánh đèn dầu đưa lên cao ở phía bên kia mương. Nhầm tưởng đầu đó là một thứ hình ảnh thô bạo tượng trưng cho công lý. Đang chực mình ở đầu cầu bên kia. Anh ta lấp bấp lên tiếng. Anh ba! Cổ không xong rồi. Chân ba lành dẫm lên đầu cầu như anh ta muốn dùng chạy qua. Nó chết rồi hả? Nhầm đâm ra run sợ và bụt miệng kêu dạ phải bà lành la lên sao nó chết hả Nhầm liếc ngang xuống sát thấm rồi ngước mặt lên ấp úng thì tôi đã nói hồi nãy vết thương khá sâu là nhầm chỗ nghiệt bà lành cười khang hừ, hừ, chỗ nghiệt nghĩa là cái thai mẹ con nó chết luôn à Nhầm chợt nghe một tiếng nấc ngắt đứt câu nói của bà lành Dưới ánh đèn nhằm thấy rõ hai hàng nước mắt lấp lánh Chảy từ hai lỗ thủng sâu hấm trên gương mặt Giờ đây như càng trơ thêm xương ra ấy Ba lành sụt sùi méo máu kể lễ luôn Đứa nhỏ trong bụng mẹ kia có cổi hình gì Trời trả báo cho tôi Tôi giết con tôi luôn nè trời nhầm chừng hững Anh ta thật tình muốn tránh cho ba lành sự hối hận không đúng ấy Bằng cách thú nhận là bào thai kia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 Rách bước đi theo đà tay kéo lên của mình Máu tươi ứa ra theo mũi chĩa Vừa giọt lên khỏi lớp da lưng trắng nõn của thấm Nhầm mất thân bằng Té ngồi sập xuống Mồ hôi của anh ta giả ra như tắm. Anh ta nhìn sững lưỡi chĩa dài loan loáng máu Và tưởng chừng như còn một số thịt nào đó Còn dứt mắt trên ngạnh chĩa Nhầm giang thẳng cánh tay cầm ngọn chĩa ra Như sợ nó có thể chạm được vào người mình Và vội quay qua bảo ba lành Đây nè anh cầm lấy Ba lành do dự trong một giây. Đoạn quơ tay ra phía trước để đón tìm Nhầm đặt một phần cán chỉ vào lòng bàn tay của ba lành Nhưng khi ba lành chụp lấy Nhầm lại giật mình níu giữ lại Và dỡn bộ né chạy Ba lành khựng lại ngó xuống Như để cố nhìn cho thấy điều bộ của nhầm Đoạn rầu rầu lên tiếng Không sao đâu cậu à Cậu đưa nói cho tôi Nếu tôi muốn tính gì khác Thì cự nãy giờ tôi đã rút êm cái mắt Trên vách xuống Thì cậu đỡ thì sao kịp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 Lãnh nợ rồi rầu hả? Nhâm thở dài à, Nhưng bây giờ tôi như vậy Anh muốn tính sao tôi cũng chịu hết bà lành cười mỉa Hừ, Bởi vì cậu cũng khỏe ru à Bây giờ tôi có giết cậu được nữa đâu Nhâm nghiêm giọng. Anh đừng nói vậy chứ Tôi là người Dầu tệ lậu cách mấy đi nữa Cũng biết lãnh phần tội lỗi của mình Tôi dư sức chạy trốn lúc nào cũng được hết Nhưng tôi không muốn làm vậy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 từ nãy giờ mặt nhiên nhâm sẵn sàng để đinh ninh rằng mình mới là chánh phạm và cơ hồ quên bẵn là chính tay ba lành đã đâm chết vợ Như người sực tỉnh nhầm ngớ ngẩn nói ờ kẹt anh vô trọng nữa cậu mừng quá ha nhầm ấp úng không phải vậy anh phải biết rằng đối với tôi việc mang tai mang tiếng cũng chẳng khác nào một án nặng cho gia đình Giọng ba lành đều đều hỏi cậu còn có mở hoa nữa tai tiếng đối với cậu thì cũng như nhà giàu đứt tay bằng ăn ngoài đứt ruột. Thôi, cậu để tôi tính. Tôi giết nó thì cũng chẳng oan, Nhưng giết luôn cái bọt hai thì tôi cũng tội lớn lắm. Cậu nghĩ coi, Bây giờ tôi như vậy còn ham sống làm chi nữa? Cậu còn mắt mũi ta chân, Còn ở quá, còn có ông bà hội đồng, Còn tiền, còn của, còn đất, còn điền. Cậu để tôi lãnh trọn cái vụ này cho nó xong một lần chót nữa. bây giờ cậu lấy xuồng ra trụ sở nói cho họ biết là tôi giết vợ nhầm trận ngang coi sao được Ồ không phải tôi sao nhầm chắc lưỡi thì anh nhưng còn tôi chi nữa ấy của cậu ham dính vô lắm hả nếu cậu có lòng nghĩ đến nó cậu giúp đỡ chút đỉnh để chờ người ta chôn cất tương tất giúp nó rồi tôi đây bà lành cười khen haha <cười> Cậu sợ tôi khai ra cậu rù quết nó này nọ chứ gì Như vậy tôi hiểu cậu gian ra làm rách gì Cậu nên yên tâm Rồi anh Tôi khai ra sao hả Thiếu gì cách Tôi nói tôi nóng Lỡ tay Gây thành án mạng không được sao Giọng anh ta có vẻ tự phụ Tôi còn là không một thằng mù nữa mà Mà thằng mù thì làm sao cố ý giết người được Chuyện rủi go mà cậu. Rồi anh ở tù ở rạc thì sao? Ba lành nhúng dài. Sống ở đây tôi không còn ham mà cậu. Tôi đã nghĩ sẵn hết rồi. Tôi còn tính viết một lượt nói với cậu nữa mà. câu bộ cậu nói hồi nãy tôi thừa cơ đi ra ngoài thung rồi mới làm vậy hay sao? Tuy dự đoán được ba lành đã rình rập mình từ lâu. nhầm cũng không hỏi rợn ốc. Khi nghe chính bà lành nói ra điều ấy nhầm ráng trấn tĩnh hỏi tới Rồi chỉ một mình anh gánh chịu hết mọi tội tình hay sao Nhất là thiệt ra thì anh Bà lành nói mau Cậu khỏi hắc mắc mà Hả chi cậu khắc mắc sớm sớm một chút thì đỡ hơn không Bất khóa tôi bị họ giam giữ một ít lâu rồi về Thời buổi lộn xộn này chắc cũng không ai ở dưới không trị tội tôi Nhất là tôi tật nguyện như vậy Còn quan quyền trên quận, trên tỉnh thì chẳng cư sạch bách hết rồi Chứ còn đâu để xét xử ai Nhâm ngồi phịch xuống đất như đã quá mệt Anh tính như vậy Nhưng rủi ro họ làm gắt bất tử thì sao Ba lành cười mũi <cười> Tôi tính em cho tôi cũng dễ mà cậu Trước đây tôi tưởng tôi mà một lượt hai mạng Rồi tôi thử xử tôi luôn cho gọn Anh ta chép miệng thở dài như tiếc rẻ ghê gớm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 không, hồi nói cho đúng hơn, chưa tự tử bây giờ đâu. thôi, chuyện đó mà gấp gáp gì, cậu đừng lo. phần cậu á, cậu lòng ơn trở về ngoải báo tin cho mấy ẩu hay. Nhâm nhìn vào xác chết của thấm trong tròi, rồi nhìn lại Ba Lành, anh ta cũng đã ngồi xuống đất, hai tay khoanh lên đầu gối, mặt ngó ra phía ruộng, bất động như một pho tượng. cây chĩa giờ đây đã đặt dựng vào vách tròi, Nhâm đâm ra súng sang bứt rứt một cách kỳ lạ.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 Tôi hiểu ý cậu rồi Cậu không muốn để làng sớm tính Thì tôi chế cậu tính Có phải cậu muốn là mình nên chôn em con vợ tôi không Nhằm ấp ủng Thì tôi để anh nghĩ lại coi Ừ cũng được Tụi mình ráp nhau lại chôn cất cho nó Rồi khi không có mất tiêu sao Thì nếu ai có hỏi tôi nói nó về hâm nhà Và nếu sau này có ai tá quả ra thì cũng dễ nói mà Đường xá lúc này chắc trở Rồi chôn vùi chôn dập cổ sau bà lành cười lạc <cười> Cái gì cậu cũng muốn có đủ hết á, Thì mụ nổi đó tính cũng không được Chẳng lẽ bây giờ cậu bắt tôi Phải xây kim tỉnh cho nó Rồi đắp mồ đắp mã Đặt bộ bia nữa sao Ờ hay là cậu bắt tôi đem xả xác nó xuống sông Rồi để cho nó muốn trôi Muốn nổi sao đó Nhầm gắt lên Ai có biểu anh làm vậy Mình nên nghĩ đến cách nào Mấy loạt tiếng súng khá lớn Liên tiếp nổ vang đền ở phía bờ sông cái Ngắt đứt ngang câu nói của nhầm Ba lành buông tay chụp lên mặt đất Cuốn quýt hỏi Súng gì vậy hả cậu Nhầm đã đứng rột dậy ngó mông về hướng bờ sông đáp nhanh Chắc của tay chứ còn ai vô đó nữa Ba lành hỏi thêm "Ồ, tụi nó hố sao cậu Nhầm trả lời mập mờ Không chừng vậy Mà không chừng tàu tuần của tụi nó bắn Rồi đi luôn cũng nên Như để xác định cho nhâm rõ Tiếng súng lớn nhỏ lại tiếp tục nổ giòn Và dữ hơn trước Và liền theo đó là tiếng mỏ hồi một Như cũng giật mình mớ quảng Và im bặt liền tiếp theo đó Ba lành quơ tay để mò tìm nhâm Cậu á đâu cậu Tôi coi bộ nó bố ở miệt mình thiệt đó cậu Nhâm vỗ nhẹ với anh ta Ừ nhưng không ăn thua gì đâu Mình ở gần tuốt trong này mà Ba lành chợt khỏi Nói vậy chắc là gần sáng rồi phải không cậu Nhâm nhìn ra ruộng trống Quay lại khoanh tay khơm lưng Chỉ chợt thấm lạnh Ừ hưng hững rồi Anh ta dùng nhớ trực đến xác chết Và vội ngó vô tròi Ngon đèn dầu vẫn leo lét cháy trong ấy như muốn nhắc nhở cho nhầm biết thêm Là còn có một hồn đang nương nấu ở đó Để chờ hai người Nhầm bèn khiều ba lành Cái điều này thì sáng mai dậu muốn cũng không thể ra ngoài được Vậy mình nên liệu cách nào để chung cất cho chỉ như anh bạn hồi nãy đó Ba lành nhìn ra phía bờ sông lo lắng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 Lát nữa thế nào dân trong sớm Cũng chạy chúa ra chỗ này Chôn người ta thì kinh càng lắm Chứ nhỏ nhít như con chuột con chó gì Mà mình giấu họ được Rồi mình phải đào lỗ cho sâu sâu Chứ chẳng lẽ dập sơ Sao mà mau rồi được Tốt hơn là bây giờ cậu vô trời Lo trận kỹ cửa lại Ờ Nhớ tắt đèn luôn Họ có chạy giặt vô tới trong này Thì đâu phải để lũ vô nhà của mình Nhưng mình phải phòng hờ như vậy Thôi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 Nói vậy, mình phải đợi đến quá trưa sau anh. Ừ, hậu ý của bên mình nó có kích lại chút đỉnh gì không hả cậu? Nhâm đáp cho xong. Chắc chạy hết chứ làm sao nổi. Ờ, ráng lẽ cậu phải ra ngoài. Cậu là người cứu thương mà. Và không để nhầm trả lời, anh ta nói tiếp. Cậu cũng nên núp tránh qua một chút, để một lát nữa cô quát tản cư trở về thấy cậu không nên. Cậu phải...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 Vậy cậu liệu khơi trước đi Chứ ở đây không nên à Thấy có cái chỗ này Thế nào tụi nó cũng cặp cano vô nhầm thì bồn chồn thật sự Còn anh bà lành cười nhẹ Tôi <cười> như vậy thì thí dụ như tụi nó thấy Tụi nó cũng đủ chê rậm rò rồi thứ thanh niên mặt ngoài sáng lá như cậu Tụi nó mặn lắm á Nhâm nhấp nhỡm nhìn vào chòi Còn cô thấm ở trong bà lành như muốn cự nữ Nó chết thẳng cẳng rồi Thì tụi nó ăn giọng gì được nữa Cậu giống đi thì vừa Và đợi cho nó qua cái ruồng bố này Cậu trở vô đây Rồi mình sẽ tính cái vụ kia Mấy lọt súng máy bắn dọa dẫm để dọn đường Bắt đầu sớt ào ào trên mấy tàu lá chuối Và khiến cho nhâm phải một lưng xuống Anh ta hớt hải dối nắm lấy bàn tay của ba lành hối dục Coi bộ không êm đâu anh ơi Tụi nó bắn xối xả càng mạnh Như vậy anh đứng sớ rớ lại đây Thì nó đâu có phân biệt được ai là ai Anh nên mau mau theo tôi để tôi dẫn anh đi Ba lành nhấc tay nhâm ra Cậu lo phần cậu đi mà Nhầm gắt lên, tôi chạy một mình thì được rồi, nhưng để anh ở lại, đi sau em. Hay rủi tụi nó tấp vô bắt anh chở đi thuốc, hoặc tra khảo này nọ thì sao? Anh phải biết rằng, tụi Việt Giang đi theo tụi nó nữa, và thứ này nó ít chữa ai lắm. Ông già bà cả mà, nhiều khi nó còn đập sặc gạch để điều tra. Rủi anh gặp mấy trường hợp này, thì còn lại một mình tôi, tôi làm sao lo cho cái vụ của cô Thấm? Bà lành cười khẽ đáp. Ôi, dễ ợt, có tay vô đây mình còn dễ tính cái vụ kia nữa.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 Vì dầu sau đây cũng là lần đầu tiên anh ở trong tầm đàn của một cuộc ruồng bố. Anh ta vừa rỉ tay lại, vừa bảo Nhâm. Được rồi, cậu để đâu lấy cái chĩa? Nhâm muốn gạt phăng đi, nhưng lại sợ mất thì giờ thêm. Ba lành qua tay cầm lấy cây chĩa lên, đoạn lưng khựng để Nhâm dắt mình đi. Trong khi tiếng súng, mỗi lúc mỗi nổ dữ dội. Qua những giờ phút mà sự cuồng nộ trang lẫn với sự não nề, cùng với những bước chân vất giả cố theo cho kịp đà lôi kéo và giấc dẫn của Nhâm. Lâu lắm rồi ba lành mới có dịp để dục nhận thấy Mình là một tên mù thật sự Hết tập 13 Còn tiếp